Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương 4B của quyển sách ký ức vùng hai của tác giả Nguyễn Quang Lập. Và bây giờ sẽ là bài tiếp, Yêu cái đình làng. Thế ra cái tản văn, một mình làm cả cái đình nổi tiếng vớ, mình về quê gặp 10 người thì có đến 6 7 người nhắc đến bài đó. Mình khoe với thằng lợi Trâu, bạn học thời phổ thông, nó cười cái xoẹt nói: "Mày đừng có tưởng bở, cái đình làng mình hay, đâu phải bài mày hay." Thằng lợi nói cũng phải, cái đình làng là niềm tự hào của dân Ba Đồng. Hễ có bài nào viết về đình làng Người ta điều tranh dao động, không chỉ ý triên dân Phan Long, dân cốc của thị trấn Ba Đồng, hảnh diện về cái đình to đẹp nhất nước, nhưng người bảo to đẹp nhất Đông Nam Á. Mà dân tứ xứ về đây cưới vợ gả chồng, sinh con đẻ cái cũng rất hảnh diện. Nhưng làng nào cũng cố tìm được cái gì đó của làng để mà tự hào, dân Ba Đồng cũng vậy. Xưa thì tự hào có cái vợ to nhất miền Trung, thời kháng Pháp thì tự hào có anh hùng lực sĩ Nguyễn Tiến Nhẫn, chiến sĩ tình báo Tiết Hồng. Thông minh quá cảm, bị địch bắt lúc ông mới 15 tuổi, Pháp đem gia đình chờ bắn, vẫn không một chút sợ hãi. Vẫn ngẩng cao đầu, hô to bốn tiếng Việt Nam muôn năm. Nhà nước không phong anh hùng, ngay đầu chỉ vì nhà ông Nguyễn Tiến Nhẫn có người anh theo Tây. Nhưng dân Ba Đồn hết thảy đều gọi ông là anh hùng. Kịp đến thời chống Mỹ, thị trấn Ba Đồn chẳng bắn được chiếc máy bay nào lại bị bom Mỹ san phẳng. Dân Ba Đồn vẫn tìm được niềm tự hào, ấy là anh Cù Kỷ. người đầu tiên Tỉnh Quảng Bình bắt được vì công Mỹ. Bây giờ dân Ba Đồn có gì để tự hào nhỉ? A, cái đình làng. Tăng lợi trâu vỗ tay đánh bóp kêu to, trong mặt nó hớn hở như bắt được vàng. Lợi trâu ít nói, ai nói gì cũng cười cái, nói "Ừ." xong lại ngồi im, chẳng nói gì, nhưng khi bắt được mạch nó nói rất hay, đặc biệt chuyện quê nhà thoảng xa xưa, nó nói không biết chán. Nó bảo sau 7 năm, thị trấn Ba Đồn bạc phế, tàn tạ vì đói nghèo. Ai nấy sắp mặt kiếm ăn, tưởng không còn có cơ hội nào, có thể ngước mặt lên cùng thiên hạ. Chẳng ngờ vật đổi sao dời, đất nước vào kỳ đổi mới, Ba Đồng lại khấm khá như xưa, đến nay đã hoàn toàn thay da đổi thịt. Nhiều thứ ngày xưa có nằm mơ cũng không có, bây giờ dâng đây. Sang hơi là một phố dù, dân thị trấn đi sang hơi còn nhiều hơn ngày xưa đi xe máy. Tuy vậy giàu sang phú quý thì dân Ba Đồng là cái đinh so với nhiều nơi khác, không là cái đinh thì mình có cái định. Lợi Trâu nói thế, rồi ngửa cổ cười ha ha ha, nhìn nó cười thật đã. Cái biệt danh Lợi Trâu có từ thổi cơn ních, mình đã kể rồi. Năm 1969, đoàn kẹp trung ương, công nhớ là đoàn nào, về diễn phở đêm tháng 7. Người ta lấy xăng ngậm mồm, phun trước mồi lửa. Lửa bùng lên to bằng cái nong, rất vui. Cơn ních tự mình đưa nhau, ngậm xăng phun mồi lửa, có đứa nuốt xăng đi bụng say như Thăng Lợi cũng cảm xăng phun muội lửa, chuẩn bị phun thì cười sặc, lửa bám vào mặt nó cháy bùng. Mày có người lớn dập được lửa, đưa nó đi cấp cứu. Nó ra viện với cái sẹo dày cộm ở cằm như là bộ đầu sẹo. Khổ thân đứa đẹp trai người người kia bộ trâu sẹo đâm ra ế vợ. Ngày xưa trai 30 chưa vợ gọi là ế, nó 35 tuổi kiếm được cô gái Huế xinh đẹp mừng húm. Tuần trước Minh về chịu tang ông ngoại mấy đứa nhỏ Nó từ Huế trai chơi với mình hai ngày. Bạn bè cùng quê gặp nhau chỉ uống rượu ba đồng. Sự tay, xình máy cũng công thích. Giống trụ Mao Đài, rượu ba đồng có mùi khê rất đặc trưng, chưa quen thì khó uống, quen rồi đâm nghiện. Uống rượu các thế nhạc phèo. Bạn bè cùng lớp thời ấu thơ, bây giờ kẻ làm thợ, người làm thầy, kẻ tiền tỷ, người tiền nghèo, kẻ quan lớn cười thảo dân, mỗi lần về quê là dính nhau như keo, chẳng đem phân cao thấp sang hèn. Ngồi với nhau hết đêm này sang đêm khác không biết chán, tán đủ chuyện trên đời dưới đất, mày tao chi tớ loạn xạ, nói tục văn biến rất vui. Mình và thằng lợi trâu ngồi nhậu lai rai, lát sau có thêm thằng Dũng ấm đường, thằng Đại Phúc, thằng Thái Bình và thằng Soviet. Bốn văn hóa Phan Long thì thằng Soviet lại nhất, nó bảo ba đời xưa gọi là Phan Long, Đinh làng Phan Long có từ thời hậu Lê. Có lẽ đinh được dựng lên bởi thành hoàng làng Nguyễn Đức Tuân, dân kính cẩn gọi là quan tả. Tên ngài có tước phong của vua Lê là Tả quân công, phụ trách Bắc Bộ chính, tức phía Bắc Quảng Bình bây giờ. Chỉ có ngài mới có khả năng dựng nên cái đình, chứ dân làng Phan Long ngày đó có một nhóm nghèo khô xác mướp, làm sao dựng nổi cái đình. Đến năm 1965, đình làng Phan Long bị bom Mỹ san phẳng. Từ đó cho đến năm 2007, không ai nghĩ đến chuyện dựng lại đình. Quá nửa dân ba dồn không còn nhớ vị trí ngôi đình xưa. Nhưng người còn không biết đã từng có một đình làng tồn tại gần 300 năm ở đây. Rất may có một người nhớ đến cái đình, đó là thằng Đức, Nguyễn Xuân Đức. Nó nhớ quay quắt, đánh nổi bỏ ra cả triệu đô để xây lại cái đình. Chuyện này mình đã kể trong bài, một mình làm cả cái đình, thôi không nói nữa. Thằng lợi trâu, vẫn thằng lợi trâu, tụi mình vẫn gọi nó là thằng hoài cổ. Nói đông nói tây thế nào, rồi cũng nhắc đến cái đình làng. Nó bảo kia nghe tin thằng Đức bỏ tiền ra xây đình Dân làng Ba Đồng ai cũng phấn khởi động tình. Ừ thì nó có tiền làm được cái đình cũng vui, vui thì vui vậy thôi, nhưng ít ai quan tâm làm đình để làm gì, tại sao lại là phải làm đình. Nhưng Ba Đồng có đời sống phố phường quen rồi, bao nhiêu nét đẹp của văn hóa làng đều quên sạch. Đến khi đình làng xây xong, to đẹp, cấp 10 đình làng cũ thì ai nấy mới vỡ ra, chính đình làng là nơi cất giữ hồn làng. Bảy lâu nay, hồn làng phi tán khắp nơi, bây giờ tụ cả vào đình làng. Ba đồn lâu nay như cái xác không hồn, ai nấy nhẫn nhịn như sóng mà không biết mình đang ở trong cái xác không hồn, thật là đáng sợ. Thế mới biết 1 triệu đô thằng Đức bỏ ra là rẻ, quá rẻ. Giữ được Hồng Lan cho con cháu buôn đời, ai bảo 1 triệu đô là đắt. Lời Trần Đới đúng, từ ngày có Đình Lan, dân Tha Hương tứ xứ đều háo hức muốn về làng. Hễ gặp nhau là hỏi nhau, hè này Tết này có về làng không, có kế thăm Đình Lan không. Dù ba đồn bây giờ là thị trấn Mai Mốt sẽ lên thị xã, thì đối với dân Ba Đồn, đấy cũng chỉ là ngôi làng của họ. Nếu Thăng Đức không có công dựng cái đình làng, ý niệm làng sẽ tan dần trong phố thị, cái tình làng cũng theo đó mà tan theo. Bây giờ khác rồi, người ta không nói về Ba Đồn mà nói về làng mình. Hai tiếng làng mình vang lên mới ấm áp gần cõi làng sao? Từ ngày có đình làng, dân Ba Đồn mới có tục cô dâu chú rể, tranh đình làng thấp hương, phái củ tổ trước khi vào lễ thành hôn. Đám tang người làng đều phải đi qua cái đình làng Dừng lại trước cửa đình để thầy cúng và người nhà dẫn vong vào bái biệt Đình làng. Lần cuối cùng bái biệt quê hương, trời hội làng quên bắn nửa tới kỳ này đã nhanh chóng được hồi phục. Nửa tới kỳ, mình mới thấy lại những trò chơi thoả bé thơ đã thấy, thấy cây đu, thấy cờ thẻ, thấy kéo co, thấy bài chọi, thấy gà chọi, thấy thi nấu cơm và lại thấy hai cái giếng làng. Giếng Cau ở phía đông, giếng Cát ở phía tây được coi là long mạch của làng, thiêng lắm, thiêng thế. Nhưng từ ngày tỷ trấn phình to ra, dân tỷ trấn hết thảy dùng đứt máy, thì hai cái giếng cũng bị bỏ quên. Cả hai đều bị đất cát vùi lấp không còn giấu tích. Khi làng biến mất thì giếng làng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Buồn thế đấy. Thằng Đức lại bỏ ra mấy trăm triệu để coi phục lại hai cái giếng. Lòng mạch làng được hành thông thì dân làng mới ăn nên làm ra. Nghĩ thế nên dù làm xong cái định, tiền đã hết sức, đã kiệt, thằng Đức vẫn cố dốc túi dồn sức cây dựng lại cái giếng làng. Mình và thằng Lợi Trâu theo thằng Liên đi thăm hai cái giếng, thằng Liên bạn học thuở vỡ lòng của tụi mình, bây giờ nó là chủ tịch thị trấn, oách lắm, nhưng mình vẫn gọi nó bằng thằng. Tụ mình vẫn trêu nó, nói mày làm quan nhưng mà tốt, nó cười khì nói, cô Liên không tốt thì ai tốt? Quá thế thật. Việc khôi phục hai cái giếng, thằng Đức đề nghị từ lâu chẳng ai quyết, người ta bảo dâng dùng nước máy rồi, đào lại giếng làm gì? Chứ đến khi thằng Liên lên làm chủ tịch thị trấn, Thằng Đức chưa nói hết câu nó đã ok cho làm liền. Đến Diếng nào thằng Lợi Trâu cũng cúi xuống soi mặt mình rất lâu, nó vỗ vai Tang Liên, nói, "Tao đề nghị như tri, ngày hội làng hàng năm, mấy bắt dân ba đồng phải lần lượt tới hai cái giếng làng, tự soi mặt mình xuống giếng xem mình có xứng đáng là dân ba đồng nữa hay không." Lợi Trâu dừng lời cười rất tươi, nhưng mắt lại ước nhưa, sũng nước. Bộ trâu xèo của nó giật giật trung trung, giờ thần phía nó gần tròn kiếp, bây giờ mình mới để ý. Mỗi khi cảm động một điều gì, bộ râu xèo của nó lại giật giật run run. Quán rượu Chị Phước Hẹ vừa rồi, mình về Huấy chơi, tìm về góc phố có quán rượu Chị Phước, cốc đường Trương Định, cạnh quán xôi thịt hông. Quán xôi thịt hông vẫn còn, vẫn y chang như ngày nào, lập xịp, nhét nhát nhưng rất đông khách. Quán rượu Chị Phước không còn nữa, hình như người ta đã dẹp cái quán vỉ hẹ, dẹp luôn quán chị. Mình đứng từ cốc cây hồi lâu, tự nhiên thấy bồi hồi. Bao nhiêu bạn bè của mình đã từng ngồi đây, giờ đâu hết rồi. Một cái quán che bằng tấm áo mưa cũ, chống ba bốn cột tre nhỏ, cái thùng gỗ đựng trụ men thuốc lá, chỉ ba thứ ấy thôi, không hề có thêm thứ khác. Năm sáu cái đòn, ngồi cái méo xịt, cái gãy chân, tên mà không kiêu nào, vắng các nhân vật nổi tiếng, từ Trình Công Sơn đến Nguyễn Khoa Điềm, Từ Xuân Đàm, Kim Quý, Lê Anh, đến Hoàng Vũ Ngọc Tường, Ngô Minh, Nguyễn Trọng Tạo. Từ đó anh tài cấp nước lần lượt vào quán này, tiệu hết không sót một ai. Những năm 80 tới kỳ trước, anh em văn nghệ Huế mỗi kỳ tụ nhau đi uống rượu, thường chỉ đến hai nơi, một là quán chị Hiếu, hai là quán chị Phước. Quán chị Hiếu rượu ngon, chị tự nấu lấy, trụ gạo trăm phần trăm. Đối với anh em văn nghệ, chị bán giá cốc rất rẻ. Nhưng quán chị Hiếu nơi xa, ở tận giấc Huế Cam. Hơi trái đường nên anh em vẫn tụ tập ở quán chị Phước. Sắc ngay 26 lễ lợi là trụ sở hội văn nghệ. Nhà mình gần ngày đấy, ở 24 lễ lợi thanh thử mình thường trú nửa phần đời tại quán chỉ phước. Chẳng biết chỉ phước mấy tuổi ở đâu, nghe nói chỉ phố nhân quản Nam tra đây làm ăn, người bảo có chồng con, người bảo không. Lại có người nói chị là vợ ông đại úy Cộng hòa. Năm 1980, ông đại vực biên sang Mỹ, chị không đi, ở lại nuôi con. Chẳng biết thế nào, nhưng nhìn tướng chị, mình biết chị có học hành tử tế, con nhà dòng dõi. Theo cuộc đổi thay, chị mới chịu ra phía hè bán rượu mà thôi. Số chỉ phước, thôi rồi chị Hiếu, nhưng chị cho ngồi thoải mái, chẳng ghi sổ, chẳng hỏi nợ, ai nhớ thì trả, không thì thôi, chẳng bao giờ chịu cầm ram. Gọi ở quán chị nói năng thoải mái, không sợ chị nghe đi kể lại với người khác. Anh em cãi nhau, chửi nhau, nói xấu nhau chỉ điều bỏ ngoài tay hết, không hề để bụng. Ngồi ở quán chị nhưng ở nhà mình, chỉ có ba thứ, rượu, thuốc lá và nem. Ai muốn lấy gì thì lấy. Nhiều lần bận việc chị thả quán cho khách tự tung tự tác. uống xong cứ tiền, nhét tiền dưới cục gạch thì đã làm dấu, không tiền thì cứ thế phủ đít về chẳng sao. Ngồi nhiều nhất, lâu nhất vẫn là đám nhà thơ. Buổi sáng đến công sở, uống trà nói phét chừng một tiếng, vờ vào bàn làm việc chừng một tiếng, đến 10 giờ chẳng ai báo ai, điều phiền cớ đi chỗ này chỗ nọ, gặp người này, người nọ, trời vọt ra quán dịch phước cả lũ. Vài ba chén đầu còn tâm sự hỏi han, đến chén thứ tư bắt đầu màn độc thơ, đứa thơ được khen, tất nhiên còn độc nữa. trên nhau đọc thơ thế nhiều, nhưng nếu ai đó chơi thơ ai đó thì thế nào cũng có cái nhau, cứ tụ vào chuyện bé xé ra to, vặn đủ thứ, thầy đọc không bao giờ nhìn mặt nhau, tóm lại, sáng sao lại có mặt cá lũ, không sót một ai. Một hôm, mình ngồi với anh Tào, Nguyễn Trọng Tào với anh Ngô Minh. Anh Tào nói tình hình nghiện đọc thơ đã trở thành quốc nạn. Khéo không, chị Phước nghe đọc thơ nhiều quá, điên lên, chị nhỏ quán bỏ đi thì bó mè. Từ nay Thằng nào đọc thơ phải nôn tiền ra gọi là nhuận nghe, không ai tốn rụ bất đời giờ nghe thơ chúng mày. Vừa nói xong thì Lý Hoài Xuân lòi dò tới, nói, tôi mới có bài thơ, đọc cho anh em nghe. Anh Tạo nói, vừa ra quyết định rồi, thằng nào muốn đọc thơ phải bỏ tiền ra, mỗi bài 3 ngàn. Lý Hoài Xuân lặng lặng mốc túi bỏ ra 3 ngàn, đọc xong ai cũng khen. Lý Hoài Xuân lại lặng lẽ mốc túi bỏ ra 6 ngàn. Nói tôi đọc thêm 2 bài nữa. Anh vùng quán Văn Huế ngày trước, ngày sau đã biến quán chỉ phước thành cơ quan tường trú của anh. Anh quán ngồi đâu ở đó kết thơ, anh đọc thơ không tính tiền, mỗi bài 3000, anh đọc cả trăm bài trong mấy tháng anh ở lại Huế. Thực ra anh lấy cớ để ủng hộ chỉ phước, anh nói tụi mình uống rượu nhiều trước, củng vốn chỉ phước, tội nghiệp. Bày ra cái luật nhượng nghe, rất chi là hay, tụi mình có rượu uống mà chỉ phước không bị củng vốn. Có hôm xong cuộc uống rượu độc thơ, còn lại được 90000. Còn thiếu của chị phước 6000, anh quán xung phong đặt thêm hai bài. Phải cái bài trăng hoàng cung của anh dài quá, mọi người nhau nhau, đó bạn đi dài bằng 6 bài. Anh Quốc Trâu cười kha kha kha nói, 6 bài thì 6 bài, rồi bỏ ra đúng 30000, lại từ tiền lại uống rất vui. Chị Phước ít nói đến nổi, ai công quan cứ tưởng chị bị câm, ai cũng như ai, hãy vào quán chị là bắt chị ánh lên một nụ cười. Chỉ cười vậy thôi, chứ chẳng nói gì. cũng không vồn vã chào mời, khách tự kéo đờn ngồi, gọi rượu gọi nem chỉ lặng lặng đưa. Có lần mình đưa vợ chồng xung quân Lưu Quang Vũ vào quán thấy chị suốt buổi không nói một tiếng nào, ngồi gì đưa nấy chứ tuyệt, chị không một lần lên tiếng. Hai người ngạc nhiên lắm, kéo tay mình thì thầm nói: "Bà này câm sao tay tính thế nhỉ?" Lúc đầu mình tưởng tụi con đích vô danh như tụi mình chỉ mới không thèm nói, chẳng ngờ, Trình Không Sơn, Nguyễn Khoa Điềm, Hoàng Vũ Ngọc Thường vào quán chị cũng thấy. Lưu Quang Vũ hồi này, khi tiếng ba miền chị cũng thấy, chỉ chỉ có cười bằng mắt. Mãi rồi mới biết chỉ có anh em văn nghệ Huế như người nhà, chẳng cần phải chào hỏi xã giao gì, vào quán tự kiếm lấy chỗ ngồi, muốn uống rượu thì tự rót, thế thôi. Duy nhất có văn cao là các, thấy văn cao chống gậy đi tới chị hơi sững lại, hình như chị không ngờ có ngài văn cao vào quán chị. Thật quá hạnh phúc, mặc chị tái đi. Chị lật đật sang quán soi hong cạnh đấy, mượn cái ghế nhựa nhỏ nhỏ kê mông gỗ về bày ra, lật đật đỡ tay anh Văn Cao nói, "Mời chú ngồi đây." Anh Văn Cao nói gì, hỏi gì, chị đều dạ rất to. Đợi cậu anh nói gì công nghe, chị sợ công giám hỏi lại, đưa mắt cầu cứu mình, nhờ mình nhắc lại, mình cười chỉ Văn Cao, nói, "Chị biết ông này là ai, chẳng sợ trước." Mắt chị cười tươi nói, thỏ nhỏ, đánh dự, chị mơ được gặp Văn Cao, đúng là trời thương mơ được ước thấy. Đó là câu nói duy nhất mình nghe chị Phước nói trong vòng 6 năm, ngày nào cũng ngồi quán chị. Trước Văn Cao, nhiều danh sĩ Nam Bắc cũng đã tới quán chị rồi, Trần Nhân, Hữu Loan, Lê Đạt, Hoàng Cầm đều quá quen thuộc quán chị, cứ về Huế là tìm về quán chị, cơ đài là một địa chỉ văn hóa của làng văn. Hôm anh Văn Cao vào Huế bị ốm phải đưa viện, ngày ra viện, anh đi một mạch từ viện Trung ương Huế tới quán rượu chị Phước. Chị băng, Phật anh, bảo anh đi đâu cũng không đi, cứ ngồi phảy cho đến lúc say. Sau này mỗi lần mình ra Hà Nội gặp Văn Cao, lần nào anh cũng hỏi đúng có hai câu. Anh Tường khỏe không và quán Chị Phước có còn không? Anh Trịnh Công Sơn cũng vậy. Anh rời Huế từ năm 1983. Năm lần mình gặp anh ở Sài Gòn, thì cả năm lần anh chỉ hỏi đúng một câu. Nói anh em có còn ngồi quán Chị Phước không? Sau khi thỉnh, anh em văn nghệ tảng bát chính phương trời. Quán Chị Phước cũng không còn. Hình như vì vậy mà văn nghệ Huế dầu này nhạt hẳn. Không còn đằm thắm sôi nổi như xưa. Bình ngồi tựa gốc cây nhớ những người đã từng say ở đây, mọi người mỗi nét rất vui. Phùng Quan say thì nhúng trâu vào rượu, Trận Nhân say thì ngồi thổi chén rượu phù phù như thổi cháo nóng, Mã Văn Hoang say thì khóc, Ngô Minh say thì chạy đi đóng cửa sổ, Nguyễn Trọng Tạo say thì đập chén, Trần Văn Sao say thì hát, Trịnh Công Sơn say thì đọc thơ. Trong sâu đó, quá nửa đã về trời. Nước còn lại đã sức tàn đặc kì, tim đập chân trung, hồn siêu phách lạc. Nghĩ vậy mà trừng trừng. Cậu đã bắt sang sông. Tối qua nhậu về trong gió hơi bị cảm, Jack Bell nhận được cái thư của một học trò. "Thầy ơi, em nhớ thầy đưa chúng em đi học sông xanh hè năm 2009 quá." Tự nhiên ngồi thừ ra, nhớ sông xanh. Năm đó mình đưa Phạm Xuân Nguyên, Nguyễn Thanh Vân và mấy đứa học trò lớp biên kịch đi đò dọc sông xanh một ngày trời, chuyến đi gặp nắng gắt, khá mệt nhưng mà thích. Mình đã ba lần đi dọc dòng sông, lần thứ nhất năm 1985 đi dọc sông Thu Bồn cùng với Nguyễn Ngọc, Phan Tứ Cao Việt Bắc, Thuận Yến, lần thứ hai đi dọc sông Hương năm 1987 cùng với Hoàng Phú Ngọc Tường, Tô Nhật Vĩ, Hồng Đăng và đây là lần thứ ba đi dọc dòng sông rất là thích, đặc biệt là đi dọc dòng sông quê. Nó cho người ta cảm giác mình đang đi đến tận cùng kiến điểm. Sưa ca chuyến đi, Phạm Xuân Nguyên cứ ngâm đi ngâm lại mấy câu thơ của Bế Kiến Quốc. Sinh ra ở đâu mà ai cũng anh hùng, tất cả trả lời sinh bên một dòng sông. Chẳng phải trồng sao một tầm cò phổng cánh, cũng sinh xinh vài sải chèo quẫy mạnh. Quê hương Việt Nam mường mược những cánh đồng Mỗi con người gắn bó một dòng sông. Thì mình cũng vậy, cùng sinh ra bên một dòng sông, sông xanh của mình, trông sao một tầm cờ phẩy cánh, y chang câu thơ của Bế Kiến Quốc. Từ thời bé thơ cho đến lúc công lớn, không chiều nào mình không đến với sông xanh. Con bé thì bơi lội, ngụp lặn tìm nhau bắt cua cá. Lớn lên một chút, mình thường đứng trên bờ đê thị trấn Ba Đồng, nhìn sang bờ bên kia, cố tìm xem đâu là nhà của Lưu Trọng Lư. Đâu là nhà của Nguyên Nhung, đâu là nhà của Nguyễn Hàm Ninh? Cả nhà bác Đồng Sĩ Nguyên nữa, họ là niềm tự hào của dân quê. Nhiều lần mình sang làng Hòa Ninh, xã Quảng Hòa, cứ tìm xem ngôi nhà bà Ánh Sơn, Trịnh Công Sơn ở đâu nhưng tìm không ra. Người nói trước đây bà ở làng vùng nổ, sát sau thị trấn Ba Đồn. Sau chị nhắc lên làng Hòa Ninh, cuối cùng mới vô hế, lấy chồng sinh anh Sơn ở đấy. Trịnh Công Sơn thật sướng anh có hai dòng quê cùng có tên là Linh Giang. Dòng Linh Giang quê nội là sông Hương và dòng Linh Giang quê ngoại là sông xanh. Ấy là mình nghe bà mình kể vậy chứ thực hư thế nào mình cũng không biết. Nhiều lần chơi bời nhõng nhẽo với anh Sơn mà mình quên khuấy hỏi chuyện này, thật quá tệ. Có lẽ mình tin ba mình, cứ đinh ninh như thế nên không hỏi nữa. Cũng bởi vì mình nghe trong những ca khúc của anh vừa có chút gì ngọt đắng phận tuổi quê sông Hương. vừa có chút gì thoảng đãng giữ giọng của sông xanh. Bà Bình nói xưa kia sông xanh được gọi là Đại Linh Giang. Theo đạo Duy Anh, cái tên này có từ thế kỷ 3, thời Tây Tấn bên Tàu, cách đây chừng 1700 năm. Sau này dần gọi tắt là Linh Giang, trùng tên với Linh Giang ở Huế. Sông Hương ngày nay là vì vậy. Mình có quá nhiều kỷ niệm với dòng sông, những kỷ niệm từ thuở bé thơ cho đến quá nửa đời người, ký ức ấy không hề phai nhạt. thấy mà mình không hề tiếc được gì về Song San. Không khi Văn Linh quay Hà Tĩnh lại có bộ ba tiểu thuyết Song San hơn nghìn trang sách, nghĩ mà xấu hổ với anh Văn Linh. Anh Văn Linh gắn bó với Song San hơn nửa Song San. Bây giờ đã sưng tàn lực kiệt, nhưng mỗi lần nhắc đến Song San, anh đều nói rất nhiều, rất hào hứng. Một hôm mình hỏi anh, nói ấn tượng nhất của anh về Song San là gì? Anh nói ngay, ấn tượng nhất có lẽ là những cây cầu bắc qua sông. tuồn như chúng nằm ngoài những giấc mơ đẹp nhất của mình. Từ thuở thanh niên trai tráng cho đến tuổi về già, trước khi nào mình dám nghĩ sẽ có một ngày cầu được bắt qua sông xanh. Đúng vậy, từ bao đời nay, người sông xanh chỉ khác một cây cầu, khác cầu cháy bổng nhưng ít ai dám mơ tới. Sông xanh sâu và trọng, mùa nước lũ vô cùng dữ dằn, làm sao có thể mơ đến một cây cầu. Một ngàn bảy trăm năm nay, kể từ khi có người sông xanh có mặt, qua sông vẫn chỉ có những con đò, đến bủa nước lũ tự nhiên con đò cũng phăng. Ngay bến phà xanh nói đường quốc lộ 1, những con phà cũng phải cắm sào neo bến không dám qua. Xe phà người nói dài hàng cây số, hai bờ sông chờ nước trật, luôn xảy ra ngày này qua ngày khác, năm này sang năm khác, đời này sang đời khác. Rất nhiều khi mình đã đến bên này xong, chỉ cần 10 phút xe hơi là về quê, mà phải ăn chực nằm chờ trắng ngày thâu đêm. Đờ Kỳ mình ngồi buồn thiu bên trên bờ đê nhìn dòng sông cuồn cuộn chảy, nghĩ bụng dòng sông như tính khí người sông xanh, kỳ hiền như đất, kỳ dận dữ như nước lũ. Nghĩ bụng có lẽ hơn 100 năm, 1627 đến năm 1775, triều đình không thu phục được chúa Nguyễn cũng vì sông xanh trầm quá, sâu quá, dữ dội quá chăng. Nghĩ bụng không biết bằng cách nào, Quang Trung tư được đàn voi trận ra sông, kịp ra thành Thăng Long đại phá quân Thanh năm Kỷ Dậu. năm 1779. Tất cả đều có thể, nhưng chiếc cầu bắc qua sông thì không thể. Không chỉ có mình nghĩ thế, mấy vạn dân hai bờ sông có lẽ cũng nghĩ như mình. Chẳng ngờ một cây đẹp trời cuối thế kỷ 20, cầu đã bắc qua sông, chấm dứt cơn khát 1700 năm của những người dân quê mình. Quả thực còn hơn một giấc mơ. Bây giờ, không chỉ một cây cầu mà có đến chín cây cầu. Ngoài cầu chính nối đường quốc lộ 1 gọi là cầu xanh, còn có bảy cây cầu nữa. Đó là cầu Đá Nền, cầu Ca Tang, cầu chợ Gác, cầu Yên Tố, cầu Sảo Phong, cầu Châu Hóa, cầu Văn Hóa và cầu Quảng Hải trải dọc dòng sông. Những chiếc cầu này chấm dứt những chuyến đò ngang bấp bênh hiểm nghèo, có lẽ vụ đắm đò Quảng Hải 43 người chết Tết năm kia có lẽ là kỷ niệm buồn đau cuối cùng của sông xanh vì thiếu những cây cầu. Tên nằm ngoái mình về quê, kỳ đánh cầu xanh mình đã xuống xe đi bộ qua cầu Mình biết cây cầu dài 764,4 mét, nhưng cứ thích bước và đếm. Như ngày xưa Nguyễn Tuân đã từng bước và đếm cây qua cầu hiền lương. Mình kéo trê những bước chân già nua ấm yếu của mình bước và đếm. Loạn choạn và nghiêng ngạ bước và đếm. Siêu vẹo và đau nhói bước và đếm. Trả thảy, 1711 bước. Bước cuối cùng, mình ôm lấy cây cột đầu cầu, thở chốc, trưng trưng trong điểm hân khoan khôn tả. 1700 bước, 1700 năm qua. Người sông xanh, dù đã trải biết bao đau khổ và cay cực, thì giờ đây đã có những cây cầu. Ngẫm thế mà khóc, mấy đứa trẻ tròn xoe mắt nhìn mình, chúng không hiểu vì sao mình khóc. Làm sao chúng hiểu được, bởi vì khi đó, mình đang cõng thảm ba má mình nơi chính suối, nói, "Ba má ơi, cậu đã bắc qua xong." người thầy. Tổ nhỏ đi học mình toàn được các cô yêu, chẳng được thầy nào yêu, chả hiểu vì sao. Có lẽ tính mình hay cãi, mà cãi toàn đúng, nên các thầy cho là mình kiêu ngạo, thiếu khiêm tốn. Nhưng mình rất yêu các thầy, bất luận thầy dạy giỏi hay không, thậm chí có thầy cho mình lên bờ xuống ruộng bao nhiêu lần, mình vẫn yêu như thân. Đến lớp 7 mình mới được học với thầy, thích nhất thầy Tuất dạy lý. Thầy nho nhỏ, nhỏ trắng trắng, xinh xinh, giống thằng Khôi VTV. Học trò lớp biên kịch của mình Chả còn nhớ thầy giải thế nào Chỉ nhớ thầy kể chuyện trinh thám hay kinh hồn Những chuyện trinh thám nổi tiếng thờ đó Như chiếc quy đông Hầm bí mật bên sông Anber Nam thước Phong Gung Tri Mình biết là nhờ thầy kể cho cả Mình nhớ như in Thứ ba thứ sáu là có giờ vật lý Của thầy vào cuối buổi học Có lẽ thầy xin nhà trường xếp khóa biểu Giờ dạy vào cuối buổi Để thầy tiện kể chuyện cho học trò Vào đầu giờ học bao giờ thầy cũng giao hẹn, nói, các anh chị học hành tử tế rồi thôi kể chuyện, nếu không thì thôi nhé. Ngay lập tức cả lớp vỗ tay chào rào, đứa nào đứa nấy háo hức như sắp vào mâm cỗ. Giờ thầy tốt dạy, tuyệt không ai nói chuyện riêng, đứa nào đứa nấy hăng hái phát biểu, cố đi cho thầy không nổi giận mà bỏ hết tức một kể chuyện. Nhở có chuyện gì làm thầy tức nói, buổi này hết kể chuyện nhé. Lập tức cả lớp nhao nhao nói, "Ôi, đừng thầy ơi, đừng, đừng." Cơn nít đứa nào cũng mê chuyện trinh thám, mình thì khỏi nói, mê tít. Hàng tuần, châu chực đợi đến thứ 3, thứ 6, hãy mai có giờ lý thể tuất, coi đó đứa nào cũng lo làm bài tập, học bài cũng rất chu đáo, không dám khinh suất. Thầy giao hẹn rồi, chỉ cần một đứa không tụt bài hoặc không làm bài tập là thầy không cái chuyện. Cái mẹo thầy hay, nhờ thế mà lớp 7B không có đứa nào yếu vật lý thì tốt nghiệp lớp 7 năm đó, điểm vật lý lớp mình cao chót vót. Mình nhớ nháo buổi chiều hôm đó, làng Đông bị bom, nhà mình bị sạc mất một góc. Công ai việc gì, nhưng sách vở của mình bom giật bay đi đường nào. Mình lo sốt vó, ngày mai đến giờ vật lý của thầy Tuất rồi, mà bài tập thầy ra vẫn chưa làm. Mình chạy về nhà thằng Diệp mượn sách, hứa làm xong sẽ cho nó chép. Chẳng may, hôm đó bài tập vừa nhiều vừa khó, đến nửa đêm mình vẫn chưa làm xong. Thằng Diệp đến nhà mình đòi chép, mình không cho, còn đuổi nó về, "Noi, cút đi." Mình ngồi đây, tôi làm không được. Thằng Diệp nhăn nhó ra sân ngồi đợi, ngủ gà ngủ gật. Cứ mỗi lần ngủ quên giật mình choàng tỉnh là nó lại chửi um lên nói, ngu chi ngu tàng bạo, có chừng đó mà mần mãi không xong. Điên tiết, mình đuổi nó ra ngoài, ngoài ngõ. Nó vùng vằng mãi mới chịu đi, nói, "Tôi sợ thầy Tuất chứ không sợ Mimmo nha." Cha tổ mì vợ lập lời. "Mần mau cho tao chép với." Lên cấp 3 chỉ học với hai cô, cô Dao và cô Tuất, còn lại toàn học với thầy Mình nhớ thầy Tình dạy Sử hay như thầy Trần Quốc Vương. Thầy không dạy lớp mình, muốn nghe thầy dạy, chỉ cách bỏ tiết nhảy sang lớp của thầy, đứng nấp cửa sổ nghe trộm. Cả năm lớp 10 mình toàn nghe trộm thầy Tình dạy. Cái trò nghe trộm sau mà nhớ dai đến thế, ngày tới đầu nhớ tới đó, đến nỗi khi tốt nghiệp mình không hề học ôn chút nào mà môn Sử vẫn được chín điểm. Thầy Lâm đẹp trai, chữ đẹp mê hồn, trăm chữ như một, thầy viết bảng y như người ta viết bằng khen. Nét sổ nét đá đều tăm tắp, thầy kéo đàn accordion trước điều, dạy văn cũng đều như kéo đàn, nghe rất hay, nhưng nói thật chẳng có nội dung gì. Đó là mình khó tính chứ bạn bè trong lớp thì mê thầy lắm, đặc biệt lũ con gái. Chúng nó nghe thầy dạy văn như nghe Minh Vương ca cái lương vậy. Nói vậy thôi, dạy văn chủ yếu là làm cho học trò thích văn, yêu văn. Một khi đã thích rồi thì tự khắc chúng nó sẽ có cách để hiểu văn. Còn nick bây giờ sợ văn, ghét văn. Vì thầy cô chẳng cần biết học trò thích hay không, cứ ép chúng nó thành nhà lý luận văn học hết lượt, cái đó người ta bảo phụ dọa văn chứ không phải dạy văn, nghĩ cũng phải. Thật ra làm cho học trò lớp mình yêu văn lại là thầy Hiên dạy toán, thầy công kể chuyện, thầy lấy văn để dạy toán rất thích. Ví dụ thầy dạy, định đề hai đường thẳng song song cũng bây giờ gặp nhau hoặc gặp nhau ở vô cực, nhân đó thầy tán với tình yêu, những mối tình tưởng hợp mà tan, điều hẹn nhau ở vô cực, đó là kiếp sau. Mới tí tuổi đầu nghe mấy chuyện đó, Đinh Hạo đến mấy sướng đêm. Đứa nhóc máy cũng không quên được cái định lý, định đề của thầy. Cũng nhờ thầy Hiền mình mới biết đọc, đến trại London, trên Haven Quay mới được đọc trọn vẹn chinh phụ ngâm, kịch Hamlet, cái cách kịch Bắc Sơn của Nguyễn Huy Tưởng. Học trích đoạn lắm khi chẳng hiểu gì, hồi đó mình chẳng hiểu sao cái ông Hamlet cứ lải nhải tồn tại hay không tồn tại. Đến khi đọc được cáo vở kịch mới hiểu, hiểu rồi mới thấy hay. Mình mê Shakespeare, từ đó, thầy Hiên còn tặng cả quyển tập kịch Shakespeare, khổ lớn hơn 800 trang. Mình đắm nghiền Shakespeare, đọc ông như đọc kinh thánh, mê đến nỗi sau này đọc nhiều kịch chẳng thấy ông nào hay hơn ông này. Chuyện thầy Hiên kè cả ngàn trang không hết, bởi thầy gắn bó với mình không những 3 năm học cấp 3 mà còn mãi sau này, khi thầy trò đều đã già. Chỉ một chuyện hơi bị hận thầy là thầy mấu thành thích quá, lúc nào thầy chủ nhiệm lớp đó học trò khổ gấp mấy học trò lớp khác. Hệ trường cấp 3 Bắc Quảng Trạch của mình nữa, cũng mới thành tích quá, từ năm 1965 đến năm 1975 luôn luôn là lá cờ đầu của tỉnh, nhiều lần suất anh hùng, toàn suất anh hùng chứ chưa anh hùng lần nào. Vì cái chữ suất đó mà thầy trò Trường Minh vấn đấu tướt bơ, chẳng biết ai bịa ra phương thức vừa học vừa làm, học sinh vừa học vừa sản xuất y như người lớn, cùng cây lúa trồng khoai, cũng đào hầm dựng nhà, lại thêm món nấu dầu tràm nữa, phức tạp vô cùng. Lớp thầy Hiền chủ nhiệm lại càng phức tạp, nhà trường ra chỉ tiêu mỗi học sinh một tuần phải nhặt đủ năm yến phân bò, thầy Hiền nên chỉ tiêu lên một tạ. Cả ngang học sinh trải ra khắp tám xả quanh đáy tìm phân bò, tranh giành nhau phân bò, lắm khi đánh nhau, sức đấu vẫn tráng. Thấy thấy con bò nào dạng chân cong đuôi, vào bốn đứa cầm rổ nhào tới trên nhau hứng. Chết cười. Lắm khi đi học không lo bị điểm xấu, chỉ lo không đủ phân bò nộp nhà trường. Lớp thầy Hiền chủ nhiệm tất nhiên là lớp dẫn đầu. Phân nợp nhiều nhất, dầu tràm, cất được nhiều nhất, lúa năng suất nhiều nhất, khoai sắn sai nhất, đến tác ao bắt cá cũng phải bắt được nhiều cá to nhất. Học sinh toát mồ hôi vì cái sự nhất của thầy. Thầy trong bí, chả hiểu sao có một quả bí cực to, có đến 5-6 chục cân. Quả bí là câu chuyện hàng ngày của thầy về tính tích cực và tinh thần khoa học trong rồng rọ. Nghe lắm phát trồ, mình hẹn mấy thằng lén các trái bí đem vào chặn cửa nhà thầy, lấy vòi viết lên đó mấy chữ. Thôi trời bí ơi, ai bảo mày to nhất. Sáng mai thầy để cửa máy không được, điên tiết thầy đập mạnh cửa, cứ bung, Quả Bí nằm chênh ở trước mặt thầy, nhìn Quả Bí với giọng dữ, thầy đứng chết giấc. Đến lớp, cả lớp đứng dậy chào thầy, thầy cứ đứng trốn mắt nhìn học sinh, nói, "Bây giờ tôi mới thật sự hiểu cái câu, nhứt quỷ nhì ma, thứ ba học trò." "Thôi, từ nay tôi xin chưa. Không dám nói tình thần khoa học với các em nữa." Dứt lời, thầy nước mắt hai hàng Lúc đó mình muốn âm bụng cười lăn. Mấy năm sau học xong đại học, nhớ lại chuyện này mới thương thầy. Năm 1982 mình về Quảng Hòa thăm thầy. Lúc này thầy về dạy trường Nam Quảng Trạch. Thầy không có nhà, đang ra ruộng lúa tát nước. Mình ra ruộng thấy thầy ngồi trên bờ, dùng lon sữa bò múc từng lon đổ vào ruộng, mình cười. Nói: "Trời ơi sao thầy không lấy gàu tát cho nhanh?" Thầy lắc đầu nói: "Nguy hiểm, nguy hiểm, tát gàu lúa bật cốc chết hết, chết cây nào thay đao cây đó." Mình nói: Thầy vẫn nâng cao tinh thần khoa học nhỉ." Thầy cười như méo nói, "Mụ có em tinh thần đói rách, thì bây giờ chỉ còn tinh thần đói rách thôi." Nói xong, thầy ngó ngược ngó xuôi nói, "Em đừng có nói lại với anh nha, thầy bây giờ đói lắm." Nhớ đồng. Đồng, đồng, đồng, đồng, đồng, đồng, đồng. Tôi chỉ có một cánh đồng để nhớ, đó là cánh đồng làng Đông. Quê tôi không có đồng, chỉ có dăm ba thửa ruộng, còn lại là sông và cát. Khi đến khi nhà tôi sơ tán lên làng Đông năm 1965, Tôi mới thực sự biết đến cánh đồng. Cánh đồng làng đông rất lạ. Ở nơi bán sơn địa của miền Trung, đầu kê núi chân gác cát, lại có một cánh đồng màu mỡ giống như một cánh đồng của Nam Bộ, cần lưu lại sau cuộc di dở đất và nước vô tận của tạo hóa. Có bãi tràm và trạng trăm bầu, có mai vàng và lúa trời, và cá ngập nước và chim đầy trời. Đánh cây lớn lên, độc đi độc lại, đất trường phương Nam gặp được cầu đoàn giỏi. Hồi nói chuyện với cụ trong quán cốc đường bà Triều, tôi kể cho cụ nghe về cánh đồng quê tôi, cụ trố mắt ngạc nhiên, chép miệng nói đi nói lại, lạ vậy ha, lạ vậy ha. Làng Đông làng Đông chỉ là một phần của cánh đồng mênh mông của bốn xã làng phù lưu, trung thôn, làng Đông và làng Xác. Nó rộng đến nỗi đi một vòng quanh đồng phải mất tròn một ngày. Ấy là đi nhanh, nếu thong thả trông chơi cũng phải hết 3 ngày. Mặc trời một thì sau đặn trăm bầu, kéo dài từ làng Đông đến làng Pháp Kệ. và làng ở cuối cánh đồng, sau dãy đồi đồi sim và ở làng trung thôn. Thế giới tuổi thơ tôi là vậy, giống như mọi đứa trẻ làng đông khác, thế giới của tôi chỉ có ngôi làng và cánh đồng, chỉ có vậy thôi mà đi hoài không hết, sống hoài không chán. Tôi đã sống trọn vẹn cả tuổi thơ với cánh đồng làng đông, từ tuổi lên 10 đến tuổi 20, từ thổi con gái con trai cỡ trường, nhảy xuống bờ mương bờ loại tung tăng, đến khi ngắt một bông hoa trăm muốn đặt vào tay bạn gái. Đêm trăng non vàng ửng. Mấy đó đã hơn 30 năm, hơn 3 chục năm xa đồng, mãi miết làm ăn có mấy khi nhớ, đến khi già trời chẳng còn đi đâu được, lắm khi ngồi một mình ngoảnh mặt về quê, lúc ấy mưa giăng nhớ đồng. Tôi nhớ màu lúa non xanh mướt, màu lúa chín vàng trộm, màu trơm trả hương vàng và màu trắng phau những đàn cò trên những bờ mương, những con đốc. Trong hầu hết các giấc chiêm bao của tôi, dù là xảy ra ở đâu tôi cũng thấy trời cao xanh ngắt. Bình minh trừng hồng, hoàng hôn chín đỏ, trăng vàng chan trải khắp cánh đồng, ấy là màu tuổi thơ tôi được hưởng. Và mùi nữa, trong các giấc chiêm bao tôi cũng có mùi. Mùi ngọt thanh sáng sớm, mùi khê cháy buổi trưa, mùi hôi nồng chiều tối. Đến khi đêm về, hầu như các mùi đều cát tủa hoặc bay tỏ đi đâu mất, chỉ còn mùi vó chanh, mùi bưởi nghe ngất, chìm nổi dưới ánh trăng và bóng cây tình tứ. Tất nhiên tâm thể thiếu những âm thanh, tiếng chim không bao giờ ngừng nghỉ. Trọng lên suốt ngày đêm, cho đến khi cả cánh đồng đã chìm trong giấc ngủ, thì tiếng viền điệp gọi bay, tiếng cú cú gọi bạn vẫn không hề tắt. Có một âm thanh rất lạ, có lẽ khắp miền Trung không nơi nào có, ấy là tiếng cá quẩy. Muội nước trặt, trong các ruộng lúa đều đầy ắp cá. Mỗi một dấu chân người đều có cá, chúng thi nhau đánh mình lóc bóc. Và những buổi chiều yên ắng, khắp cánh đồng nổi lên tiếng âm thanh của bộ gõ bị nhúng nước. Ai không quen không thể tin nổi, đó là bản nhạc cá của cánh đồng. Lóc bóc lóc bóc khi thư thớt gần gần xa xa, lời thì thầm bí mật của đồng quê. Lóc bóc lóc bóc khi dậy lên những sóng âm trầm, kéo dài miên mang. Khúc sô nát đồng quê hạnh phúc trăm trang mùa lúa chính. Hãy nhớ đồng là nhớ tiếng cá quẩy. Cá làng đồng nhiều lắm, người ta bảo cơm làng xá cá làng đồng. Nhiều nhất là cá trô cá lóc. Đứng trên cống đầu làng thấy chúng nó đi từng đàn đen đặc. Mùa khô làm hố nhảy, thác bờ mương Một ngày có thể thua việc cá tạ cá Nùa nước nổi người lớn cất phó Không một lần cất phó nào không có cả Chỉ cần cất phó một giờ có cả một rổ cá Trẻ con vớt ốc câu tâm Ốc bu làng đông thơm ngon như ốc bu hồi tây Khi nước về trắng đồng Cũng là khi ốc bu không rõ từ đâu kéo về Nó lên phên từng đám nhọc trì làng Trẻ con tung tăng cầm cái rổ đi vớt ốc Chỉ trong chút lát là đầy rổ Vớt cho vui thôi chứ chẳng mấy ai ăn Tâm cá làng Đông thiếu gì, sợ còn ế, lương của đồng nữa, nhiều lắm. Chim chóc làng Đông cũng rất nhiều, rừng trăm bầu sao làng giống như sân chim cà mau, có vài chục loài chim thường xuyên trú ngụ nơi đây. Vào mùa trái trăm bầu chín, chim bay về rập trời, đậu kín trong các vòng cây trăm bầu, điều quang một mẹ lưới trùm một khóm cây, thế nào cũng bắt được vài trăm con chim sẻ. Chim đậu đầy rừng trăm bầu, tràn ra các cánh đồng, chen nhau trong những cây rưới, cây kê. nhớ những buổi trưa chui vào dưới cây nằm nghe chim rủ rỉ, nói những gì trời thiếp đi, khi tỉnh dậy thấy toàn thân dính đầy phân chim, vừa tức vừa tức cười, chuyện có vậy thôi, thế mà bây giờ nhớ lại chuyện ấy lắm khi không cầm được nước mắt. Chỉ vậy thôi làm sao khóc, bởi vì tất cả đã không còn. Tới năm ngoái tôi trở về làng Đông, sau 36 năm phi bạc, náu nức được gặp cánh đồng tuổi thơ bao nhiêu, căn xưởng sờ bao nhiêu, khi trước mắt tôi tất cả đã không còn, không còn những đàn cò rợp trắng trời chiều. chỉ còn một con thôi cũng không thấy. Không còn những con sáo ngủ trên lưng trâu, những con quạ ngủ giữa lưng chừng trời, đàn chim sẻ ngủ trong gốc rưới, cả những con chuột chuột ngủ yên trên bờ rào cũng không. Cừng trăm bầu sao lãng biến đông mất, những trăng mai vàng cũng không còn, cả bãi tràm cũng biến mất. Cánh đồng tàn tạ bạc phế một màu, cánh đồng thiếu nước khô nứt nẻ, không còn tiếng lóc bóc cá quẫy bình, hình như tất cả đã về trời, tuyệt không ai có thể bắt được một con cá chép. những con khá trâu cũng rất khó kiếm. Ngay cả những con ốc cũng đã biến đi đường nào, đánh góc nhái cũng không nốt, thì lạ thay. Buổi chiều đứng với Diệp, người bạn học thỏa ấu thơ, trưng trưng nhìn ra cánh đồng vắng khoe, tôi tự hỏi vì sao lại thế. Diệp bỗng giật mình trơ vịch xuống đất, ôm ngực kho trủ rửa nói, đồng làng mình già rồi, sắp chết rồi. Diệp ngồi bó gói ngước lên nhìn tôi, đôi mắt trụng sâu đời dài nói, thôi, đừng nhắc chuyện ngày xưa lạp ạ. cũng đừng hỏi vì sao lập ơi, nếu không lũ trẻ bỏ làng mà đi hết. Nhớ, nhớ ba. Trưa nay đi ăn cưới con trai thằng Thái Bình, bạn học lớp cấp 3 với mình, xe tầng hậu cũng bạn học cấp 3 chở mình về tận cổng dụng cư. Mình không muốn vào nhà ngay, bèn ra quán cà phê ngồi một mình, chỉ vì mình nhớ ba, nhớ quá. Cũng tại thằng Bình, nó gần 60 tuổi rồi mà mặt mày hãy còn non trẻ trẻ măng. Mình trêu nó nói Mẹ phải làm bộ bị bệnh một chút cho vẻ ông bố chồng, không người ta nhầm mày là chú rể thì bỏ mẹ. Nói xong mình ngồi tự, tự nhiên nhớ ba mình, ông cũng trẻ bằng như thằng Bình, đến 70 tuổi vẫn trẻ trung, răng trắng đều, tóc chảy mượt. Ông đi với anh Mỹ, anh cả của mình, người ta nhầm là hai anh em. Đi với anh Thắng, anh thứ sáu của mình, người ta vẫn nhầm là hai anh em. Thằng Thái Bình chỉ xin trai chứ không đẹp trai, ba mình đẹp trai thứ thiệt, thị trấn ba đồn con trai thường đẹp hơn con gái. Có ba người đẹp trai rất bền, đến già vẫn đẹp, cách thế hệ sau không ai bì được, đó là ông Cù Trinh, bác ấm đường và ba mình. Là nói chuyện đẹp bền, chứ đẹp trai nhất thị trấn vẫn là thầy Hải. Thời trẻ thì đẹp trai trực trở không ai bì được, nhưng về già, thầy vì ra, hết đẹp. Tám anh em nhà mình chỉ có chuyện nghĩa là hơi hơi giống ba một chút. Hơn ba dục đứa cháu nội ngoại, chỉ có thằng Cù Bi hơi hơi giống ông một chút, còn lại chỉ giống mỗi cái mũi, hầu hết đều mang cương mặt mạ mình. Không đẹp cũng cha xấu, rất chi là trung bình. Từ khi lớn tí chút, biết để ý và nhận xét, mình thấy ba mình dù ở đâu, vào tuổi nào, kể cả đến tuổi cổ lai hi, mỗi bước chân của ông đều có ánh mắt phụ nữ dán ngay sau gáy. Không thèm nói khoa, tuy nhiên ông cũng hay có bộ, tuyệt nhiên không, có lẽ vì ông quá nghèo, gánh nặng mười biển ăn, nặng nề trong chức đã làm ông không cần tâm trí nào, nghĩ đến chuyện gái gú. Ông giựt nếp nhà giáo đỉnh đạt đàng hoàng, Ăn mặc rất tươm tất, áo quần là phẳng phiu, thẳng nếp gấp, ra đường đói no không ai biết, nhưng đói nghèo thật khó giấu, rồi giúp nhựa Tiền Phong ông đi gần chục năm. Đến đến khi cái đế dép mỏng như tờ giấy, lủng rỗng cả một khoảng lớn, ông mới chịu bỏ. Cái áo phiên trắng với quần kaki lúc nào cũng như mới tinh, ít ai biết nó được vá lót trông rất khéo. Bộ áo quần siêu phẩm ấy ông mặc cho đến khi chúng bạc trả ra mới thôi. Mình nhớ kỳ vơ cái áo phiên trắng Ông cầm áo, trụm mạnh một cái. Cả lưng áo bỗng rã ra hai vạt, ông đứng ngẩn ngơ, nhìn như mất một cái gì to lớn lắm. Ngày mình sống cùng ông ở trường trung cấp sư phạm Sơ Táng lên Cao Mại, hai cha con chỉ ăn một suất cơm, bữa nào cũng vậy, dình cơm cho mình, ông ăn sắng luộc chấm muối vừng. Mấy cô cấp dưỡng thấy thấy thương tình, chiều chiều lại đem rá cơm cháy cho hai cha con, ông sẽ tra một nửa nấu cháo ăn, dình cho mình một bát cháo ăn sáng. Nước cơm cháy còn lại ông phơi khô cất vào hũ, khoảng 9 giờ đêm đem ra can dẻ, hai cho con ăn quả cùng nước dừa. Vừa ăn, ông vừa giảng giải cho mình chuyện văn chương, nhờ ông mình mới biết ông Nguyễn Công Hoang nam cao, xung diệu, thái lư, quy cẩn, Vũ Trọng Phong, đến khi vào cấp 3 học văn các ông đó, bạn bè học rất xuất phả, riêng mình cực khỏe ra. Ở con mại sáng nhiều, trẻ như cho, tuần nào bà mình cũng mang sáng về tiếp tế cho cả nhà ở làng Đông. Khi tí cánh sáng tươi, Kitty vào tại sáng cô, 4 giờ chiều thứ bảy nào ông cũng mang vác gánh gồng đi bộ hơn 20 cây số, về nhà vừa đúng 8 giờ đêm. Ông mang vác đi bộ thật kỳ tai, một năm hai lần cút bộ 700 cây số ra Hà Nội họp. Cứ đi lẫn về trên lưng luôn có một ba lô sách nặng trịch và ba chục lon gạo, cùng với xoong nồi, bát đũa để nấu ăn dọc đường. Ông đi như không, chẳng thấy kêu ca mệt nhọc bao giờ. Chỉ khi mình cắt móng chân cho ông mới thấy tất cả các ngón chân ông đều đóng sần, riêng ngón chân út mòn vẹt hơn một nửa. Kinh. Mùa lục năm 67, sắp đến ngày cưới vợ của anh Huy, anh thứ tư của mình thì lục về trắng đồng. Vì ngày cưới không thấy trinh hoãn, bà mình liền mạn lấy nước văn đồng sang quán Thanh, mua ba yến đường đen về làm kẹo lạc. Hôm nay cưới xin chỉ có bánh bích quy và kẹo lạc, cả hai thứ nhà mình đều tự làm. Bánh bích quy phải làm bằng đường trắng. chỉ có năm cân đường trắng, các thầy góp phiếu đường lại cho, kẹo lạc làm đường đen, vừa xấu vừa khác nhưng chẳng còn khách nào khác. Ba mình đi lúc 10 giờ trưa đến 3 giờ chiều mới về nhà, ông đổ ra vì đói, toàn thân ướt sũng bê bết bùn đất. Đi về ngang tu xá, ông bị sập xuống hố bùn sâu ngang cổ. Đợi trên đầu bao đường, ông có biết làm sao leo lên khỏi hố mà bao đường không bị nhúng nước. Ông đợi bao đường đứng ngâm giữa nước mênh mông, hơn 2 giờ mới thấy có người lùa thâu đi qua. Người lừa trâu thật tốt bụng, đưa ba mình và Bao Đường ra khỏi hố. Thấy ba mình đi không vững nước, ông cho ba mình ngồi lên lưng trâu, đưa về đến tận ngõ. Mình nhớ như in khi ba mình phát Bao Đường vào nhà, nói: "Đường đây trời mà Ni ơi." Nhức lời, ông rủ xuống xỉu đi, lát sau ông từ từ ngẩng lên, mắt sáng long lanh nói: "Bao Đường còn nguyên, ôi chao, mày quá là may." Bất kỳ trủi trò nào ông cũng tìm được may mắn để mà mừng. Hai cuộc kháng chiến, hơn hai chục lần nhà bị cháy, bị bơm phá. Ông nói may quá, tám đứa con vừa còn nguyên. Đi xe đạp xuống đèo Lý Hòa bị ngã gãy chân. Ông nói may quá xe đạp cơ quan công việc gì. Lận chết gà thôi vì dịch. Ông nói may quá, bệnh dịch không lây lan ra cả làng. Chỉ duy nhất một lần ông không tìm để được cái may nào để mà mừng. Ấy là lần bác cô mất năm 1969. Ông nằm suốt ngày không chịu ăn uống gì, khóc ướt cả cái bóng dù. Ai dỗ thế nào cũng không nín. Ông là người yêu Đảng kính bác, tung thời kích mạng đến tận tụy, không bao giờ ông đánh con, mắng mỏ tí có, chứ quát nạt cũng không bao giờ. Thế mà có lần ông đã ném cả bát cơm vào mặt mình. Hè năm 1976, ông cất được cái nhà ngói ba gian, nhà chỉ 30 mét vuông thôi, nhưng đấy là ngôi nhà khang trang nhất của đời ông. Mình học ở Hà Nội về nghỉ hè, thấy ngôi nhà mình hết lớn, bữa cơm có chút trụ, ông phấn khởi nói, nhờ ơn Đảng bác Hồ, mình mới có nhà mới đó con. Mình ngước mồm nói Sao ba cung ơn ông Vĩnh Tường, ông cho mình tiền làm nhà mà. Ông ném vụn cái bát vào mặt mình, mày mình tránh được. Ông ngồi ôm ngực thở dốc hồi lâu nói, không có đảng, có bát giải phóng miền Nam, tao làm sao vô Sài Gòn gặp được ông Vĩnh Tường hả thằng ngu? Bà mình mất năm 1987. Thằng cụ bi nhà mình được 20 ngày tuổi thì ông mất, năm đó ông 73 tuổi. Ông đi vệ sinh, vừa trở nhà vệ sinh được vài bước bỗng ngã quỵ. Thằng Vinh, Nguyễn Quang Vinh bế vào nhà. Khi đó, ông vẫn còn nói năng bình thường. Cậu Hằng sang nhà mượn ông máy tơ báo nhân dân, ông còn nói chuyện theo sự rất vui vẻ. Ông cầm tay cậu Hằng tràn trề hy vọng nói, "Đẳng mình sắp đổi mới cho cậu ơi." Sắp đổi mới rồi thật đó, mắt ông người sáng long lanh. Một giờ sau ông mất, mà mình tưởng ông đói đi công phựng nên ngã, bà vội vàng vào nấu cháo cho ông ăn. Khi mạo mình bưng bát cháo lên thì ông đã đi rồi. Cha mất, ai không đau thương nuối tiếc, nhưng bình tĩnh lại mình nghĩ, ông ra đi thật đúng lúc. Sau đó Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, nếu còn sống, ông sẽ thất vọng biết nhường nào. Quý vị và các bạn thân mến, nhớ da cũng là câu chuyện cuối cùng kết thúc lại chương 4 thương nhớ 13 của quyển sách Ký ức vùng hai của tác giả Nguyễn Quang Lập. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi đầy nhiệt tình. Quý vị và các bạn có thể đọc nghe nhiều quyển sách khác trên trang web kho sách nói.com.vn.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 Vô thường có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như thông nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong quý thính giả hãy download hết tất cả các sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn tín giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trau dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng, ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường. Hai dân trí, chấn dân trí, hộ dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống như không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống hướng lên cho kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người chung sống. Sống lao động nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống hiền lương danh lợi xem thường.